Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kiêu Dũng Thiện Chi chiến ban đêm dẫn theo người ngựa mang nhiều hòa khí tiến vào vạn thi phần rồi tiêu diệt chúng tận gốc lại có kẻ khác bàn rằng chó hoang Tuy đông nhưng không đáng lo phía dung quân có câu bắt giặt nên bắt tướng trước tiên cần tìm cách trừ khử con chó giữ đầu đàn mới được nhưng con chó này được người ta gọi là thần ngao Tuyệt nhiên không hề giống bọn chó hoang bình thường. Nó chẳng những mặt xanh lành nhỏ, dữ tợn vô cùng mà còn hết sức nhanh nhẹn, nhảy là đã vọt lên được mặt thành, nếu không phải là yêu quái trong Tây Du Ký thì cũng là linh thú trong phong thần bảng trần. Dù chúng ta đã phái nhiều dũng sĩ nhưng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Mã đại nhân gật đầu nói, nói cũng có lý. Vậy theo ngươi nên làm thế nào mới được? Nếu đã có mưu hay thì cứ thẳng thắn trình bày để chia sẻ bớt lo âu cho bản quan Gã trợ tá đó thường cho mình là người biết nhiều, hiểu rộng. Nhưng từ khi về dưới chướng của má đại nhân thì vẫn chưa hiến được mẹo gì tích cực. Hôm nay thấy cơ hội đã đến, gã liền dâng lời rằng Tiểu nhân từng nghe một số người Tây Dương nói Ở nước Anh Di phương Tây có nhiều chó giữ hoành hành Vì vậy đất nước đó có một tục là kẻ thân sĩ Khi ra khỏi cửa sẽ cầm theo một cái gậy gọi là văn minh côn Chuyên dùng để đuổi chó Chó hoang trên phố hễ trông thấy gậy này là chạy xa không dám lại gần Vì loài chó bẩm sinh đã sợ gậy gọc Đó là bản tính trời phú cho tạo vật này Mọi người đứng bên thấy thế đều bảo Anh Di đúng là một nước man dợ ở vùng biển hoang, chưa từng được chịu ơn khai hóa. Đừng trông chúng có tàu chắc pháo mạnh mà lầm. Riêng cái việc đám thân sĩ khi ra đường phải cầm gậy đánh chó là đã không bằng nước đại thanh chúng ta rồi. Cái thứ văn minh côn đó xưa nay chỉ dành cho bọn ăn mày khất thực mà thôi. Có điều bản tính bọn chó đúng là sợ gậy gọc. Cho dù chó giữ đến mấy chăng nữa, cứ thấy gậy gọc là trờn mấy phần. Có lẽ nên cấp cho quân lính Linh Châu nhiều đoàn côn để đề phòng bọn chó giữ hại tính mạng thì hơn. Cả đám nhau nhau hiến kế, nhưng nói đi nói lại, chẳng có kế nào dung được. đang lúc vô kế khả thi, chợt có một thám tử vào báo, đại quân Việt Khấu chia làm mấy lộ đánh thành. Lần này chúng kéo quân bất ngờ và bí mật, đến khi phát hiện thì mũi tên tiên phong chỉ còn cách thành không đến 30 dặm. Má đại nhân vội vàng hỏi số lượng của quân giặc thám tử bèn bẩm báo. Chỉ thấy quân giặc ảo ạt đến đầy non chật núi, đào thường như rừng, giáp binh như mưa, không thể đếm xoay được. Tạm thời, không kể tiếp việc Việt Khấu đột ngột phát binh, Đánh Thành và Thành Linh Châu đã điều binh khiển tướng để đề phòng ngự ra sao Chỉ nói đến chuyện Trương Tiểu Biện bị đám dân chúng bỏ chạy tháo thân trên pháp trường Xô đẩy Không tự chủ được cũng phải chạy theo Chẳng biết Tôn Đại Ma Tử và con mèo đen bên cạnh trốn đi đầu nữa Hắn một mình chạy vào một lối ngõ hẹp Chẳng biết Đông Tây Nam Bắc như thế nào, chỉ mừng thầm vì không bị bọn chó giữ cắn chết trong đám hỗn loạn. Thấy xung quanh không có ai, hắn liền ngồi xuống bộng cửa trước một ngôi nhà dân rồi thở hồn hệt. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, cứ tưởng trong thành sẽ được yên ổn một chút, nào ngờ lại hỗn loạn đến như vậy. Bây chó hoang đột nhiên phát cuồng, cắn chết bao nhiêu người dân đầy phố toàn xác người chết thảm nằm ngổn ngang. Cho bằng mau chóng tìm Tôn Đại Master rồi rời khỏi nơi thị phi này, chạy đến tận kinh thành mà tìm đường thoát tài. Trong lòng đang toán tính, chợt nghe đâu phía đầu đường có tiếng mèo kêu, hắn ngoảnh lại thì nhìn hóa ra là con nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu. Trương Tiểu Biện đến gần chỗ con mèo rồi nói: "Con mèo tham lam này, vừa trốn đi đâu?" Để Tam gia nhà ngươi phải mất công đi tìm, hay là ngươi theo ta đến Kinh Thành một chuyến để mở mang. Hắn chưa nói dứt lời, bỗng thấy bím tóc phía sau bị người khác nắm chặt, khiến hắn đau tới mức phải thốt lên trời Không còn vương pháp hả? Còn bà đứa nào dám ăn gan hùm mật gấu mà giật tóc bím của Trương Tam gia ta cơ chứ? Chỉ nghe phía sau có một chàng cười khô như sẻ gỗ vang lên. nghe hot nhất tại